Cháp Con mực thắp cho chồng ba nén nhang rồi bước về phòng ngồi xuống giường ngà lại tiếp tục ôm mặt khóc đã nửa năm trôi qua sau ngày mất của chồng cô vẫn giữ lại tất cả quần áo của bình để khi nhớ sẽ đem ra ôm nhiều lúc nằm một mình cảm giác như có ai vừa lướt qua cửa sổ vội lật tấm chăn chạy ra nhưng cũng chẳng có gì ngoài bầu trời đêm đen kịt dù sao thì vẫn phải sống sống để hương hỏa cho anh ngoài anh ra thì chẳng có ai chấp nhận một người đàn bà quá một người đàn bà sát phu như cô nghĩ thế càng khiến ngà trở nên mặc cảm từ bỏ công việc bán hàng ăn sáng vì hàng đêm thao thức không thể ngủ nổi ngà được cô nhung nhận vào làm ở xưởng gỗ một lần nữa kể từ ấy người ta thấy cô đi làm rất sớm quét dọn khu máy xẻ máy cắt thậm chí quét tất cả xung quanh nhà xưởng tôi đến ăn cơm xong cô lại ra ngồi làm làm đến khi con trai cô nhung phải ra dục thì ngà mới về cô không sợ mệt cô sợ phải đối mặt với di ảnh của chồng mình mỗi lần như thế cô lại muốn chết đi để được ở bên cạnh anh nhưng chẳng ai đủ can đảm để làm điều ngu xuẩn ấy c h í ít thì còn sống có lẽ vẫn tốt hơn nhưng cũng chưa chắc sống mà chỉ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác thì chắc hẳn nhàm chán lắm đôi lúc người làm cùng cô cũng hỏi điều ấy nhưng cô chỉ mỉm cười lắc đầu vì họ còn được hạnh phúc đấy còn được bên cạnh người thân đấy làm sao họ hiểu được cảm giác mất đi người yêu thương nhất nó ra làm sao bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz ngày ngày nói nói cười cười ra mặt là thế nhưng thực chất cô nhung cùng đám người làm vẫn sợ ngà lắm họ chê cô nghèo lại còn vết sẹo to tướng khiến ai nấy đều muốn tránh xa biết thân biết phận nên ngà chẳng dám kết thân với ai dù cho mẹ cô dăm lần bảy lượt g ụ c cô trở về nhưng còn đất còn nhà còn hương h ỏ a của chồng nên ngà nhất quyết không về lại nhà ngoại làm quần quật cả mấy tháng trời không nghỉ ngày nào rồi cơ thể cũng tự khắc đòi nghỉ ngơi ngà ốm nằm liệt giường khi thì nóng lúc thì lạnh cũng may có dùng chạy qua chạy lại nấu cho ngà bát cháo thi thoảng lại kiểm tra xem cô đã hạ sốt hay chưa đang đêm c ò n mực bỗng sủa nhặng lên dù trong người còn chưa khỏe hẳn ngà vẫn cố bước khỏi giường đi ra ngoài tiếng con mực gầm gừ ngoài cửa cùng tiếng bước chân nhanh như chạy khiến cô không khỏi sợ hãi nửa đêm nửa hôm thế này lại chỉ có thân gái một mình với lấy cây gậy gỗ rồi nép mình vào góc phòng tiếng thì thào bên ngoài cô nghe rất rõ giọng nói quen thuộc nhưng cô không thể nhớ nổi mấy kẻ đó là ai chỉ thấy tiếng con mực lúc thì sùa lớn lúc thì gầm gừ rồi nhỏ dần lo rằng đám nghiện ngập sẽ bắt mất mực ngà mở toang cánh cửa rồi gọi nó vào trong từ lúc mua về tới giờ chỗ con mực nằm chỉ có góc nhà hoặc ngoài nệm rơm mà ngà bên cho nó ngày hôm nay cô cho nó lên hẳn giường nằm với mình ngoài sân cũng chỉ có cái xe máy cũ đã khóa bằng xích sắt chúng mà manh động cắt xích cô sẽ h ồ h ó a làng nước may thay cả đêm đó chúng không ăn cắp gì mà chỉ rình mò bên ngoài sáng sớm ngày hôm sau cô nhung đã sang con mực trước giờ rất ngoan chẳng hiểu sao hôm nay thấy cô nhung nó lại sổ ra xô ông ổng nhìn con chó n h è răng gầm ngừ cô nhung cũng đứng trống nạnh mà rít lên mẹ tổ sư con chó điên này bà là bà băm mày nấu rượu mận bây giờ chứ l ị ngà ơi cháu đây cô ơi cô vào nhà chơi đã thôi chả dám con chó nó giữ thế này bố ai dám vào thế đã khỏi ốm chưa mấy hôm nay nhiều hàng khoản lắm đấy vừa bước về phía cô nhung ngà vừa đưa tay xoa xoa đầu con mực rồi tặc lưỡi mai vậy mai khỏi hẳn cháu sang được không cô nhớ đấy không làm là tôi gọi người khác lúc ấy đừng có mà trách thôi tôi về đây trông nó cẩn thận không có chưa đợi cô nhung nói hết câu con mực đã nhảy vọt lên dọa nạt khiến cả hai há hốc miệng kinh hãi lần đầu tiên ngà thấy con mực phản ứng ghê gớm đến thế cô vừa chạy theo vừa luôn miệng quát nhưng con mực vẫn cứ gầm gừ khiến cô nhung sợ đái cả ra quần con chó ghẻ này à bà chọc tiết mày bây giờ cô về đi cô càng chửi nó càng ghét đôi tay nhỏ bé của ngà làm sao có thể giữ được cơ thể gần bốn mươi kg của con mực nó lao tới cắn mạnh vào tay rồi lại cắn vào chân cô nhung máu đỏ thấm qua lớp vải rồi nhỏ tong tòng xuống đất hàm răng sắc nhọn của mực lần đầu tiên cắn người hai mắt nó xanh lét khác lạ cô nhưng vừa đau vừa sợ chạy thật nhanh ra khỏi cổng rồi la làng la nước bữa ấy ngà phải đưa cô nhung đi tiêm mất gần hai triệu số tiền không nhỏ đối với bản thân ngà lúc này mày hư lắm cho mày nhịn cơm một ngày nghe chưa mực nghe chưa con mực ngồi s ổ m thẻ cái lưỡi dài ra thở phì phò nó có hiểu được tiếng người đâu nó mà hiểu đã tốt có khi đang nói mà nó bảo em nghe rồi chắc cũng ngất luôn tại chỗ thương cho con mực nó gây sự với ai chứ gây sự với cô nhung lại còn cắn người ta rách cả bắp chân với tay thì quả này đúng là đại hạn đời mực rồi cứ sáng sớm đi qua nhà người đàn bà ấy lại chỉ tay về phía con mực miệng lầm bầm ngà thì chỉ nghĩ đơn giản rằng cô nhung còn giận con mực nên mắng ai ngờ đâu người ta giận quá hóa điên sau đợt ấy khoảng nửa tháng khi chân tay đã đỡ đau hẳn cô nhung mới quay sang t í n h sổ với ngà đứng ở trước cổng hai người lời qua tiếng lại vì lần trước bị con mực cắn đau quá nên lần này cô nhung đã thủ sẵn con dao bầu trong cặp quần đúng như dự đoán con mực thấy hai người cãi nhau liền lao ra anh con trai của cô nhung túm lấy ngà rồi kéo sang một bên sau đó đỡ lấy con dao bầu của mẹ ẵng mắng ẵng tiếng con mực kêu lên thảm thiết trước c ổ n g nhà ngà máu chảy lênh láng cô nhung giật phát lấy con dao bầu từ tay anh con trai tay trái túm lấy tay con mực tay phải chặt lia l i a đến khi cái đầu con mực lìa khỏi xác mới dừng lại cắn đi mày dậy cắn đi mẹ mày nữa bà điên à nó cắn bà tôi đã đưa bà đi khâu đi tiêm sao bà ác thế hả con chó nhà mày quý bằng sinh mạng của tao không hả chó nhà mày không tiêm nhỡ tao cũng không tiêm rồi mắc bệnh dại thì sao tiền đây tiền đây đủ cho mày mua mười con chó chưa cái đồ c á o điếc gái độc không con đồ sát phu mẹ mày nữa chứ mày mở mắt trừng trừng dọa tao đấy à người ta còn chặt thành từng mảnh chứ đừng bảo là con chó đợi cho mẹ làm xong điều thất đức thằng quân mới buông tay cho ngà thoát ra cô ngồi xuống ôm lấy xác của mực đôi tay nhuốm đ ầ y máu những giọt máu vẫn còn nóng ấm vậy là món quà cuối cùng của bình để lại cho cô cũng đã mất ngửa mặt lên trời ngà khóc lớn rồi lại cúi xuống nhặt đầu của mực mà ghép vào bác trung cùng mấy người làm bên s ư ở n g thấy lời ra tướng vào thì cũng vội chạy qua nhưng sự việc chẳng còn cứu vớt được nữa ai cũng lắc đầu ngán ngẩm họ không dám lên tiếng vì sợ cô nhung đuổi việc họ sợ cô nhung nhưng ai cũng tin vào luật nhân quả dù cho trước giờ họ cũng không ưa ngà bởi khuôn mặt có chút đáng sợ của cô phóng xe ra xã trình báo những tưởng người ta sẽ giúp cô lấy lại công bằng nhưng người ta sợ sợ phiền hà đến nhà cô nhung người đàn bà này quen biết quá rộng thân cô thế cô như ngà có đi khắp nơi cũng như con kiến mà kiện củ khoai ôm trong lòng ấm ức quay về nhà t r ô n cất con mực xong cô một mình lầm lũi ra mộ chồng mà than khóc mãi đến tận khuya mới cầm theo một nắm đất trên mộ của chồng bò vào túi rồi ra về thu xếp quần áo trở về quê ngoại trong đầu vẫn văng vẳng câu nói đ ẩ y cay nghiệt của cô nhung cùng là cành đàn bà với nhau chỉ vì một chút đau đớn của thể xác mà họ đem cái nỗi đau riêng ra đay nghiến càng nghĩ càng uất ức cô chỉ ôm theo di ảnh và vài chân nhang của chồng rồi rời đi dừng lại một chút trước cánh cổng vừa khóa chặt ngà đang định nổ máy phóng đi thì nghe tiếng nói của người đàn bà quen thuộc văng lên từ phía sau kìa cô ngà cô định đi đâu cháu về quê nhà cửa trên này phiền bác đi qua đi lại để ý giúp cháu nhé cô đừng chấp nhà nó trước giờ nó nóng tính con mực lại căn nó đau thế nó nổi nóng nhưng tôi thấy như thế cũng là quá đáng cô bình tĩnh đi bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e x y z nở một nụ cười gượng gạo ngà xin phép rồi nổ máy xe phóng đi để bắc trung lại đằng sau với hai hàng nước mắt lan dài về phía mẹ con cô nhung hai người giết được con mực thì hả hê lắm nhưng bản thân chúng cũng đâu có biết đại họa cũng kể từ ngày ấy mà ra nhà cô nhung trước giờ nổi tiếng là giàu có bản tính thì nóng này được cả anh con trai tên quân cũng thuộc vào hàng phá gia c h i tử có ba đứa con thì ngoại trừ quân r a hai người con gái còn lại đều học hành giỏi giang vì là vận gái nên sau khi lấy chồng cả hai đều được mẹ cho một số vốn rồi tự thân mà vận động của nà trong nhà sau này đều thuộc về quân hết biết mẹ chiều chuộng nên quân chẳng ngại chơi bất cứ thứ gì từ cờ bạc đến lô đề mỗi lần vỡ nợ là một lần quân cầu khẩn cô nhung cứu giúp đàn bà có cứng mấy thì cứng đứng trước mặt đám đầu c h â u mặt ngựa xăm trổ đang đè con ra cô chẳng thể chối bỏ trách nhiệm mà trả nợ đậy cho con sau vài lần như thế quân cũng rút ra được bài học không lô đề trên giấy thì chuyển qua cá cược trên mạng nhưng cờ bạc thì có mấy ai thắng trong một chuyến xe đưa đồ về xuôi đợi mãi không thấy con về cô gọi điện cho anh lái xe mới hay tin con trai cắm cả xe để đánh bạc ngay trong đêm ấy cô thuê taxi từ hòa bình về hà nội chuộc con và xe ra xong cô đưa cho quân một sấp tiền cùng túi quần áo rồi chỉ mặt m à quát vợ con mày tao nuôi được từ nay mày không cần về nhà nữa tiền bạc tao vất vả làm ra để tiêu xài chính đáng chứ không phải để đem cho người khác hết trăm đến tỷ mày hiểu không con xin mẹ nốt lần này thôi không nghe thêm bất cứ lời giải thích nào từ con trai cô nhung bước lên xe rồi vỗ vai tài xế ra hiệu đi ngay